chinh vương không hề nhiễm tội truyền thật mãi là mẹ thiên chúa mẹ khiết trinh trọn đời cùng chúc trình vương là khó tích ơn thiêng mẹ đã hy sinh hiệp thông để cứu chuộc nhân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 Trinh Vương mẹ quyền phép khôn lường vì mẹ đầy ơn thiên chúa mẹ nữ vương muôn loài cùng chung Trinh Vương mẹ nhân ái yêu thương mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ. Ai là không được mẹ thương đến Khốn hay nhân loại mê đắm nên lạc quên Mẹ ơi con tìm con nguyện xin đến ta yêu mẹ Muốn hi sinh yêu yên vui Những đáng thương thay Nhân loại đã chữa lòng Làm nên màu gai nhọn sắc Rật nát tim mẹ lành Mong ước trình vừa Lượng tha thứ bao dung Cho thế nhân bao tội lỗi Xin đứng mẹ thương vâng cùng với thân thánh trên trời và bao người lành dưới thế ngời chúc mẹ thiên đình cùng chúc trình vương chiều hôm với ban mai còn muốn men yêu mẹ mãi Kia ai lạc cùng được mẹ thương đến Khôn hay nhân loại mê đắm nên lạc quyền Vì ai lạc cùng được mẹ thương đến Khôn hay nhân loại mê đắm nên lao cười Mẹ ơi Maria I love không được mẹ thương đến Khôn thay nhân loại,